gone KTXV 890 AM Maybank Dallas Fort Worth ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đa 890 AM Và kính thưa quý vị sau đây chúng tôi được mời quý vị cùng đến với chương trình đất lề quê thói ngày hôm nay và xin được mời quý vị vị trong chương trình đặc lệ quê thói ngày hôm nay và tính đặc biệt người đến cho quý vị như quý vị cũng đã nghe rồi, uh, trong tất cả những chương trình uh, đất liền quê thoái thì Hoàng Tấn gửi đến cho quý vị những cái phong tục, những cái tập quán của người Việt Nam của chúng ta. Hôm nay Hoàng Tấn đi hơi nhiều chút xíu vào những cái địa danh quê hương của Việt Nam của chúng ta và uh, ngày hôm nay Hoàng Tấn xin được mời quý vị uh, đến với uh, phần uh, giữa của nước Việt Nam tức là miền Trung của Việt Nam của chúng ta uh, về cái xứ Bình Định đi thưa quý vị, bởi vì theo như Hoàng Tấn được biết là tuần này hay tuần sau gì nữa thì cái hội Bình Định và lần đó sẽ có được một cái ngày hội của những người sinh sống tại miền này. Và sau đây, kính thưa quý vị, xin được mời quý vị cùng đến với người của xứ Bình Định. Tại sao được gọi là dân nổi và xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. sửa quá phải không thưa quý vị nghe mà rầu nấu ruột luôn. Năm 1578, Chúa Nguyễn Hoàng đã cử phu nghĩa hầu Lương Văn Chánh làm trấn biên quan có bổn phận là đưa lưu dân nghèo không có sản nghiệp để mà khai khẩn cái vùng đất mới từ Nam, từ phía Nam của đèo Cù Mông đến cái đèo cả thuộc tỉnh Phú Yên bây giờ sao 33 năm khai phá cái vùng đất mới này, hình thành nên làng mạc. Năm 1611, chú Nguyễn Hoàng đã thành lập phủ Phú Yên, gồm có hai huyện đó là huyện Đồng Xuân và Tuy Hòa. Năm 1629, chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã nâng cái, cái phủ Phú Yên thành là Dinh Trấn Biên. Và do đặc điểm của cái vùng đất mới này nó còn hoang hóa, dân cư nó lại thưa thớt, cho nên các đơn vị hành tránh của cái vùng biên viễn này có những cái nét đặc thù riêng biệt. Dưới cấp huyện thì có những cái cấp gọi là cấp thuộc, và dưới cái cấp thuộc là các đơn vị hành tránh nhỏ hơn như là phường, nậu, mang. Phường là các làng nghề có quy mô như là phường, lộ, phường sông, nhiễu. Nậu là gì? Nậu là tổ chức quản lý một nhóm nhỏ cũng là một ngành và cái người đứng đầu gọi là đầu nậu thưa quý vị. Ví dụ như là nậu nguồn á thì chỉ cái nhóm người khai thác rừng, nậu nải á, thì chỉ chỉ chỉ cái nhóm người làm muối, còn khi mà người ta nó nậu rối Tức là chỉ cái nhóm người bán cá Còn nậu rớ là chỉ cái nhóm người đánh cá bằng cái rớ ở vùng nước lợ Còn nậu cấy là chỉ cái nhóm người đi cấy mướn Còn nậu vừa, nậu vừa là chỉ cái nhóm người làm mắm Thưa quý vị khi mà chúng ta nhìn sơ lại nấu nguồn nấu nải nấu rổi nấu rớ hay hoặc là nấu kế nấu vựa thì chúng ta thấy đều chỉ lên những cái đặc trưng những cái tiêu biểu của cái miền cái miền Trung của chúng ta à, và do cái sự phát triển của xã hội ở đằng trong thì năm 1726 chúng Nguyễn Phúc Chú um, tại vì từ năm 1697 cho đến năm 1738 đã cử đã cử đại lý lục chính danh Nguyễn Đăng Đệ à, quy định ra cái phạm vi cái chức năng của các đơn vị hành chánh và các đơn vị hành chánh như là thuộc như là nậu đã bị xóa bỏ từ lúc đó. Khái niệm thành tố chung của cấp hành chính nậu đã, đã được biến nghĩa dùng để gọi cái người đứng đầu ở trong đám người nào đó. Và sau này dùng để gọi đại tử nhân chư, nhân sinh của ngôi thứ ba thưa quý vị. Cái từ nậu không xuất hiện độc lập mà chỉ có mặt trong à, một cái nhóm danh ngữ. Ví dụ như à, mấy cái câu ca dao của miền Trung Việt Nam của chúng ta như sau Mất chồng như nậu, mất trâu chạy lên chạy xuống cái đầu chôm bơm hay hoặc là tiết công anh đào ao thả cá năm bảy tháng trời nậu lạ tới câu, hay hoặc là ai về nhắn với nậu nguồn, mít ngon gửi xuống, cá chuồng gửi lên và thưa quý vị từ chỗ nậu ban đầu, cái phương ngữ Phú Yên Bình Định mới tỉnh lượt đại từ danh xưng của ngôi thứ ba cả số ít và số nhiều bằng cái cách là thai cái từ gốc thanh hỏi ví dụ như là ông ấy, bà ấy được thai bằng ổng hay hoặc là bả, hay hoặc là anh ấy, chị ấy thì được thai bằng ăn heo hoặc là chỉ và thế là nấu đã được thay bằng nấu thôi quý vị, nấu để đi vào cái giao bình định Phú Yên khá mượt mà chân chất. Ai nề sông núi Phú Yên cho nấu nhắn gỡ nỗi niềm nhớ quê. và đặc biệt trong ngày hôm nay và tính mời quý vị cùng đến với một cái cái cái cái phần đất à, trên cái đất nước Việt Nam của chúng ta đó là cái xứ Bình Định để để chúng ta tìm hiểu thêm tại sao à, cái xứ người của xứ Bình Định lại được gọi là dân nẫu tụi quý vị và cái phương ngữ của Thuận Hóa Quảng Nam mà người ta gọi tắt là Thuận Quảng với mô tề răng rựa chư À, vừa có đèo bình bình đ D tức là ranh giới giữa Bình Đ và Quảng Ngại thì được đổi thành từ những cái chữ đó thì được được, à, được đổi thành là đau kia sao vậy giờ và các thức quý vị đặt trưng ngữ âm của vùng à Nam cũng như làm vùng trung, tức là khoảng khoảng khoảng Bình Định và Phú Yên thì không phân biệt rạch rồi cái cách phát âm dấu hỏi và dấu ngã. Đặc biệt là bà con của cái vùng biển từ Hoài Nhơn, Bình Định đến Gành Đỏ, tức là sông Cầu Phú Yên, thì các các âm dấu ngã đều phát âm thành dấu hỏi, thưa quý vị. Riêng à, phía đồng bằng của Tuy Hòa khi mà phát âm không có phân biệt được dấu hỏi và dấu ngã, bởi vậy nẩu hay cũng được phát âm và nẩu. Tức là khi mà dấu hỏi chúng ta đọc nghe nó nhẹ nhàng hơn Và nếu mà mà dấu ngã Thì chúng ta nghe nó nổ nó, nó nó nặng hơn một chút Đồng bào Tuy Hòa à, rất là trù phú Có nhiều nhà giàu trong vùng Thì cho con cái đi học cái chữ phương xa Các vị có chữ nghĩa Viết chữ nổ theo cái cách phát âm quen miệng Thành cái chữ nổ dấu ngã thưa quý vị. Nói nôm na ra thì tiếng nổ là một cái tiếng địa phương Của cái vùng Bình Định và Phú Yên Có nghĩa là, là Họ hay người ta Vì là một cái đại từ nhân xưng Nó nằm ở cái vị trí ngôi thứ ba Vừa số ít mà cũng là vừa số nhiều Ví dụ như thay bị hỏi Hôm nay người ta đi đâu mà nhiều vậy Thì người dân Bình Định và Phú Yên hỏi là Hôm nay Nậu đi đâu mà nhiều vậy Hay hoặc là cái nhà này là nhà của họ Thì dân Nậu sẽ nói là Cái nhà này là nhà của Nậu À phải con, thưa quý vị, và chính vì vậy mà khi mà hòa cùng tất cả những tiếng nói của mọi miền đất nước thì cái tiếng nổ, nổ giống ngã như thưa quý vị sẽ không lạc vào đâu được. Thậm chí nó còn dùng những cái cái từ hoàn toàn khác với những cái từ thông dũng ví dụ như là thay vì nói vào tận trong đó thì nói là vô tuốt trỏng hay hoặc là hỏi vậy hả thì họ thì, thì thì thì hỏi là vậy đó Vậy ngang, tức là à, vậy ngang hay hoặc là thế nghe Hay hoặc là dậy á, tức là vậy đó Hay hoặc là chu cha wơ Tức là trời đất ơi đó thưa quý vị chương trình đất lại quê thói. Đặc biệt ngày hôm nay hoàn tính phần đầu hoàn tính đã người đến cho quý vị với uh, người xứ Bình Định tại sao được gọi là dân nấu rồi phải không thưa quý vị? Một phần nào cũng nhắc nhở đến cho quý vị về cái cái nguồn gốc cũng như là cái giọng nói của uh, quý vị uh, đang uh, là những cái người con của cái xứ Bình Định và bây giờ cũng là một văn của cái miền Trung của chúng ta mà Kim Hoành Tính nhắc đến chắc chắn rằng theo Hoàng Tính nghĩ rằng là chắc chắn là quý vị cũng cũng biết về cái phần đó, văn quý vị, cái trò chơi bài chòi hay tiếng gọi của làng quê là một trong những cái phần mà Hoành Tính sẽ gửi đến cho quý vị à, mà khi nói đến bài chòi là một cái loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống đặc sắc của miền Trung nói chung và Quảng Nam nói riêng. Trong mỗi dịp lễ Tết thì ở cái vùng nông thôn rất là phổ biến cái trời trên này mời quý vị cùng theo dõi sau đây Trời trời trời chưa có đám mây xanh giữa mấy tầng trời chúng của gia em trong. Các quý vị, ban đầu thì cái trò chơi này, trò chơi bài chòi này nó chỉ mang cái tính chất gia đình thôi. Về sau thì cứ mỗi dịp xuân về thì người ta dựng những cái chòi cao ở trên một cái bãi đất trống rồi thu hút những cái khách thập phương đến để mà tham gia trò chơi bài chòi này. Ngày Tết người đi xa vừa về đến đầu thôn đã nghe tiếng hô bài chòi dục dạ. Những cái tròi lợp mái rạ, ngày mùa còn thơm hương nếp. Những cái cờ con ngủ sắc ở trên bàn cái, rồi cái tiếng hô, rồi cái tiếng mỏ, vang dậy một góc làng. Như là thúc dục các cụ già, các bà, các em nhỏ đến sinh những con bài để thử vận đầu năm, thưa quý vị. Có thể nói đã là người miền Trung, thì đều biết chơi bài chòi cả. Hát bài chòi từ lâu đã trở thành một cái món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân nông thôn ở miền Trung Việt Nam của chúng ta. Người ta sáng tác ra những câu hò làn điệu dân ca trong lúc mà chơi như vậy. Văn chương của bài chòi là văn chương rất là bình dân, nhưng mà nghe kỹ vẫn thấy một cái chất thơ nó lải láng ở trong đó bộ bài bộ, bộ bài để mà chơi gồm có 30 con bài in mộc bản theo một cái lối thủ công được dán trên những cái thanh tre vót mỏng. Người quản trò được gọi là ông hô hiệu là cái người có kiến thức văn chương, có tài ứng đối dí dõm, có thể đọc diễn với lại tiếng trống, tiếng đàn cò, tiếng la. Khi mà con bài được rút ra thì ông hiệu mới bắt đầu chảy lăng xăng miệng thì không ngớt sướng to lên những cái câu thơ câu vè ghép với tên những cái con bài ngộ nghĩnh khiến cho người lớn lẫn cái đám con trẻ cười ngặt nghẽo và cũng tùy theo mỗi địa phương mà tên gọi của các con bài này khác nhau từ nhất trò, nhì nghèo, ba bụng, tứ giống, tám tiền, chín xe cho đến xưa, giống sơ quăng, ầm, voi, rúng, đó là những cái phương ngữ đặc biệt của cái của cái trò chơi bài chọi. Và người chơi có thể mua một hay hoặc là nhiều thẻ cho mỗi lần chơi như vậy. Ông hô hiệu 6 thẻ trong cái ống lon rồi sau đó mới như thế là mới rút ra một thẻ bất kỳ là thẻ nào đi nữa rồi mỗi đợt chơi đều phải có người trúng. Và người chơi khi mà nghe hô trúng cái con bài của mình thì đắp to Lập tức thì sẽ được trao cho một cái chiếc cờ nhỏ Mà cái chiếc cờ nhỏ này có màu có có màu đỏ thưa quý vị Sau đó thì cuộc chơi vẫn được tiếp tục Và cho đến khi có người trúng đủ 3 con bài trong cùng một cái thẻ Và giải thưởng được trao bằng tiền mặt Chí độ đâu có mắn vài 30 nghìn đông thôi Nhưng mà niềm vui thì thật là lớn Mà người không trúng cũng vui luôn thưa quý vị Người chơi sanh bài trò thì chỉ cần nghe cái câu, cái câu hô đầu tiên là có thể đoán ra có có con bài gì rồi thưa quý vị. Ví như là à, người ta hô như vậy nè. Trong năm chính giữa hai vợ hai bên lấy chiếu đắp lên gọi là ba bụng. Ơ con ba bụng. Hay hoặc là... À đi đâu mang sách đi hoài cư nhân không đậu tú tài cũng không con nhắt trò nó vừa ló ra xong hay hoặc là như là hai bên trời lặng lặng mà nghe róc rách ống tre con gì nó ra đây anh trai kiếm bông đi bán chiếu tre gặp em gái nhỏ bên sông bồn thương ai lòng thấy bồn chồm đêm nằm thao thức chiếu bông anh gối đầu con chín nó lòi ra rồi Vâng, kính thức quý vị đến bài trò là một cái trò chơi giải trí màn tính văn chương bình dân của à, những người à, xứ miền Trung của chúng ta. Và cái thức quý vị, cái thú của cái bài trò không nằm ở cái chỗ ăn thua đỏ đen, mà chủ yếu là vui đầu năm cùng với bà con của làng xã. Điều hát bài trò khẳng khái, rắn rõi, và cũng vì thế đã trở thành máu thịt ở trong lòng người miền Trung, xa xứ, gợi nhớ đến, mà nao lòng. Và khi bà nói đến à, về những cái văn hóa, về những cái bài ca... Khi mà ra hải ngoài này chúng ta thấy à, có à, ca sĩ Hoài Linh đã có hát một cái nhạc phẩm mà khi nói đến ca sĩ Hoài Linh hát một cái nhạc phẩm của miền Trung thì quý vị đã biết bài nào rồi. Sau đây hành tính đặc biệt gửi đến cho quý vị nhạc phẩm được mang tên Trách Thân do Hoài Linh trình bày Ông sao chứa lòng nặng mình nè trách mình này, số phận cho sao hém hiu cho bở thân tôi tôi cực khổ tôi eo nghèo nên vợ tôi nó mới không ở nữa mà nó theo chân hầu rầu cho anh này, anh trong đứng nữa trong ngầu r rộng kia chứ hầu nào qua phu lỡ em âuu chua cho xuống đại lạnhnh luôn nước ngọ chứ qua Hoàng dùa em mựcê nan chứ bây giờ em không ng nó nữa em không ngàn đến chồng nghèo nó cực khổ mà gian nghĩ nan nó cờ Hầu nào cha em thất nghiệp em đi lang thang chứ anh thấy em nửa tẩu nghiệp anh má nghành nuôi cho hầu nào em bán nước đá gạo rau anh đi mây hai đứa mình này chung sống chứ không biết ngày rồi mai sẽ cho hầu nào em bẻ ốc cá anh hái rau ơi bây giờ em đỡ lại máu sầu hề cho qua trai tuy cũng kén làm 3 cha trai cam tư cũng kén làm 4 nữa trái cà cũng làm 5 cho bây giờ em lấy nỗi chi mang nằm em bỏ qua cho hoa hiêu hoảnh vì em một mình anh bây giờkhoe mé cá sầu cứ rùng rỉnh có giọt lỡ sâu giọt lỡ tham như nước trong bình nó tu ra anh bây giờ như con Quốc có nó kêu tù qua cho nó lẽ đâu nó lẽ bạn nghĩ vợ chú Thưa quý vị, đó là dòng ca của Hoài Minh Với nhạc phẩm được mang tên Trách Thân Anh chồng trách người vợ Tại sao bỏ mình để bà ra đi Để bây giờ anh chồng phải ôm đứa con như vậy Phải con thưa quý vị, Nhưng mà nếu mà quý vị để ý kỹ Trong cái phần mà Hoài Minh gửi đến cho quý vị Về cái trò chơi bài tròi Mà vừa rồi đó Thì có một cái dòng ca nữ Đó cũng là một trong những cái Cái cái, cái, cái dân ca của miền Trung Mang tên là Lý Vọng Phu Nói về một cái người vợ của ẩm con để mà trời chọc đi ra, có một cái sự đối nghịch lẫn nhau hoàn Tính đặc biệt gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng qua cái phần trình bài của của ca sĩ Hoài Linh với nhạc phẩm trách thân hoàn Tính xin được tạm dừng chương trình lại nơi đây. không nay chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Và xin gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lê Quê Thói lần sau. Quê phù lơ anh áo chua cho chuông dài lánh nu nước ngót cho qua dùa ăn mực thì nan cho bây giờ em không ngót nữa em không ngàn đến chồng nghèo nó cực khổ mà gian hy nan nó cửa hàng Họ nào cho em thất nghiệp em đi lang thang chứ anh thấy em rửa nghiệp Anh gì mang anh nuôi rầy cho hầu nào Em ban nước đá cả rậu anh đi mây Hai đứa mình này, chung sống Chứ không biết ngày rậu mai Sao cho hầu nào Em biết ốc cả rậu anh hái reo rèo Bây giờ em đỡ lại máu sầu Cho qua Hầu nào Khai chui chín cũng căng Làm ba Chắc khai cam tư cũng căng À trái cà cũng khiến làm năm cho bây giờ em lấy nỗi cho em ăn nằm em bỏ qua cho hoa hiêu hoảnh gì nằm ở qua một mình Anh bây giờ khuy mê cái xấu cứ rinh, có giọt lửa sâu giọt lửa tham như nước trong bình nó tuôn ra Anh bây giờ như con cuốc nó kêu tù qua cho nó lé đâu, nó lé bạn ngay qua chú cha ơ